Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3941 Tiên Khôi lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Thiên Nguyên Hầu trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ lo lắng, ngược lại cười khẽ đi lên điểm này, bản Hầu cũng không phải quan tâm đấy. Dùng cái kia Lâm tiểu tử độn tốt, một tháng công phu như thế nào cũng có thể đi đến sự tình phát Lời còn chưa dứt, tay phải hắn vừa nhấc một đoàn trói mắt vầng sáng. Lập tức xuất hiện ở đầu ngón tay. Sau đó hắn bấm tay hơi đạn, vầng sáng hóa thành tên nhọn, nhanh chóng. Dì thường kích xạ như rồi chân trời. Xoạt xẹp, trời xanh bị đâm rách, một tia vết rách hiện hiện mà ra. Sau đó như mạng nhện bình thường lan tràn, rất nhanh, liền bò đầy hơn. Mười trượng xa. Một hơi nước trắng mịt mờ lỗ thùng xuất hiện. Thiên nguyên hầu chân vừa nhấc Không chút do dự tiến nhập ở giữa. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi bình thường. Mà hết thảy này. Lâm Hiên cũng không rõ ràng. Giờ này khắc này. Hắn đã ở gần nghìn vạn. Dằm bên ngoài. Độn quang chảy như bay. Tiếp tục chảy đi. Thì cứ như vậy. Hơn 10 ngày thời gian. Trong lúc bất chi bất giác Trôi qua rồi Lâm Hiên đã giấy rùa thỏ nguyên trói buộc Điểm ấy thời gian tiêu Tán đối với hắn mà nói Cơ hộ là không cảm giác Nhưng cách này hơn Mười ngày thật đúng là Là phi thường bận rộn Những thứ khác không Nói phá toái hư không Liền đã trải qua mấy lần nhiều Tại một cái Lại một cái tiểu giao diện giữa xuyên thẳng qua Nếu là thực lực kém một chút tu tiên giả, nói được là kinh tâm động, phách. Nhưng đối với Lâm Hiên tồn tại như vậy mà nói, tức thì cũng như giấm. Trên đất bằng chinh lệch dường như. Lâm Hiên đã từng hỏi qua đối phương cuối cùng muốn đi nơi nào, vị kia. Linh cơ đạo nhân cũng không có che giấu theo hắn nói, cái kia tiên. Nhân đồng phủ, tuy rằng không biết như thế nào mới có thể từ bên. Trong đi ra, nhưng đều muốn đi vào, lại bị hắn chạm tới một điểm. Phương pháp. Mục đích của bọn hắn đấy là hai cái tiểu giao diện giữa, một du đãng Không gian tàn phiến. Anh, nói như vậy. Tựa hồ chủ tưởng hơi có, chút. Nói đơn giản chính là thượng cổ thời điểm, tam giới đại chiến mở ra. Hai vị đỉnh cấp đại năng giao chiến đánh cho một cái thiên hôn địa. Ám trong đó cái nào đó tiểu giao diện bị đánh được sụp đổ biến thành mảnh vỡ. Đương nhiên là cực nhỏ yếu một cái giao diện. Diện tích chưa nói tới huyên bác. Nhưng là đầy đủ làm cho người giật mình. Cái kia tiểu giao diện mảnh vỡ liền trôi nổi tại vết nứt không gian. Rữa. Lúc này mục đích của bọn hắn đấy chính là trong đó một khối tàn. Phiến. Thì cứ như vậy. Không biết ngày đêm chạy đi Lại trải qua một lần Xuyên qua không gian Lâm Hiên quơ quơ đầu lâu Phát hiện cảnh vật Trước mắt đã cùng bình thường Linh giới rất là bất đồng Đây là một chỗ ngoại trừ cho màu sắc Không còn những sắc thái khác Không gian ngẩm đầu nhìn lại Cảnh hoàng tàn khắp nơi ngẫu nhiên có Thể trông thấy một ít đổ nát thê lương Còn lại Chính là tất cả lớn nhỏ đá vụn. Trên bầu trời tràn ngập tầng một tối tăm mờ mịp sương mù. Linh khí cực kỳ mỏng manh. Đừng nói cùng hàn long giới so sánh với. Chính là so sánh với năm đó nhân giới. Rõ ràng cũng phải ghém hơn một chút. Nhưng cũng không có còn sót lại tấm chế. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Phát hiện chỗ cái chỗ này diện tích. Cũng không giống đánh cược. Phạm vi bất quá mấy vạn rằm mà thôi. Nói như vậy, ở đây chính là chỗ mục đích đi thông cái kia tiên nhân. Động phủ cửa vào. Lâm Hiên thì thảo tự nói thanh âm truyền vào cái tay. Ân, chính là nơi đây không sai. Vị kia linh cơ đảo trưởng ngược lại là lộ ra quen thuộc. Phía trước có một cái tế đàn thông qua nó, liền có thể tiến vào đến. Tiên nhân trong động phủ. Đạo hữu lời nói là không có sai. Bất quá lâm mố rất ngạc nhiên ở đây. Nếu là một giới diện nát bấy sau tàn phiến. Như thế nào lại có người? Tu kiến tế đàn. Lâm hiên chậm rãi quay đầu lại trong ánh mắt mơ hồ. Có tịnh mạng Cái này. Bần đạo cũng không rõ ràng lắm. Linh cơ đạo nhân như. Thế như vậy mà nói. Ngươi là thật không rõ ràng Vẫn có ý xấu xếm cái gì Lâm hiên lời nói càng ngày càng không khách khí Đạo hiếu đây là ý gì Tại hạ cùng với ngươi ngày xưa không oán ngày Gần đây không thủ Hảo tâm thay ngươi đưa tới tôn phu nhân tin tức Ngươi lại như thế hoài nghi ta Chẳng phải là làm cho người cười chê Sao Linh cơ đạo nhân tức giận không vui mà nói Các hạ là đưa tới Nguyệt Nhi tin tức không sai, nhưng chỉ sợ là bụng. Dạ khó lường. Lâm Hiên thanh âm lạnh lùng truyền vào cái tay. Bụng dạ khó lường, ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ, các hạ căn bản không phải nhân loại hoặc là yêu tộc, linh. Cơ chi danh chỉ sợ cũng là bịa đặt đấy, một khôi lỗi chạy tới như lâm. Mố đưa tin cái này còn chưa đủ rõ ràng sao? Lâm Hiên quay đầu lại. Bên khói miệng lộ ra vài phần vẻ châm chọc Nghe ngôn ngữ của hắn, cái kia linh cơ đảo nhân rơi vào trầm mặt qua. trọn vẹn mười mấy hơi thở công phu, mới một lần nữa mở miệng ngươi. Làm sao thấy được hay sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Lâm mỗ cũng là vận. Khí không tệ trùng hợp thần thức so với cùng dai tồn tại mạnh mẽ lớn. Một chút cho nên mới có thể phát hiện. Nhưng mà linh cơ đảo nhân nghe, sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Các hạ cần gì phải quá khiêm, có thể xem thấu ta bản thể thần trí. Của ngươi hát lại sẽ là gần so với cùng giai tu sĩ cường đại một ít. Nếu là tại hạ không có đoán sai, chỉ sợ đã có thể so sánh chân tiên. Rồi, nhận được khích lệ. Lâm Hiên mỉm cười nói. Tuy rằng ít xuất hiện là nguyên tắc của hắn. Nhưng việc đã đến nước này. Giấu giếm những đã không có này tác dụng. Dù sao đối phương trong mắt hắn đã là một người chết rồi. Coi như là phát hiện ta là khôi lỗi chi thân thì như thế nào. Ta cũng không tin. Ngươi có thể dồn chính mình phu nhân an nguy tại không để ý. Linh cơ đảo nhân cười lạnh nói. Ngươi nói không sai. Lâm Hiên thở dài, đối phương đùa căn bản cũng không phải là cái gì âm. Mưu dù kế, mà là dương mưu coi như là ngươi phát hiện cũng không sợ. Ngươi không vào vò gốm. Nhưng vậy thì như thế nào? Lâm Hiên chưa bao giờ là cái gì sợ hãi khó khăn tu tiên giả. Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm, mình là nhất định phải cứu thần cản sát. Thần ma ngăn cản trừ ma. Về phần trước mắt xa hỏa này càng là trước tiên muốn bỏ đấy Ngươi bụng dạ khó lường đem lâm mố lửa gạt đến nơi đây còn có vấn Lạc xác ngộ Vấn lạc Linh cơ đảo nhân sắc mặt thoáng cái trở nên giữ tởn đi lên Ngươi trước đi chết đi Lời còn chưa dứt cờ giúp cờ giúp thanh âm truyền vào cái tay Thân hình của hắn bỗng nhiên bành trứng rồi Thân cao cất cao rồi ba thước, hình thể trở nên bàng bạc, da thịt cũng biến thành kim loại màu sắc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Một, cỗ ghi quái uy áp phát ra. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, ra hỏa này quả nhiên không phải chân. Chính tu tiên già, độ kiếp trung kỳ khôi lỗi sao? Nhắc tới loại cấp bậc khôi lỗi, Lâm Hiên cũng không phải là không có. Bái kiến, nhưng trước mắt đấy, rõ ràng cùng mình đã từng có chân linh, khôi lỗi bất đồng. Hắn đến từ tiên gia bí thuật. Các phương diện đều muốn so với chân linh khôi lỗi hoàn thiện rất nhiều. Coi như là không cân nhắc cảnh giới thừa tố thực lực khẳng định cũng là hơn xa đấy. Biến thân sau khi hoàn thành, ra hỏa này tay vừa nhất một quyền liền. Hướng Lâm Hiên gọi lại. Lập tức linh quang lói lên một cỗ bàng bạc man lực tại trong hư không. Tụ tập biến thành một loại giống như đỏ thấm hỏa cầu giống như vật. Thể hung dữ như lấy Lâm Hiên một đập mà đi. Không có pháp tắc chi lực. Nhưng như chức mang cho người thật lớn nguy cơ. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại nên cũng không dám quá mức khéo léo rồi. Dù sao cũng là tiên nhân luyện chế thứ đồ vật mà lại thử xem thực lực của hắn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyện qua, Lâm Hiên cũng là một quyền về phía trước ném ra. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.